Các bạn đang nghe tại audio.net. Đó rất kỳ quái, Âu Cánh Thần chính xác là cùng vợ hắn, tướng kính như băng. Cách xa là lùng với nhau đã 7 năm, gần mới đây, mới gần đây sao có thể chuyện biến lớn như vậy được. Cô chắc rằng trong đó nhất định có ẩn tình, cô nhất định phải làm rõ ràng. Qua Giáng sinh Âu Cánh Thần tặng cho vợ, đó chính là mang cô cùng con suốt ngoài chơi nửa tháng. Có điều ham chơi thì phải trả giá rất đắt. Thời gian nghỉ lâu như vậy, đánh lượng công việc tích lũy nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Vì thế, sau khi về nước, áo cánh thần liên dồn tất cả sức lực và công việc. Còn Thu Thị Tâm thì vẫn giống như trước kia, làm nhàng thê lương mẫu, làm nhàng thê lương mẫu của cô. Vào thời điểm gần tới Tết âm lịch, cô dẫn dắt tất cả người hầu trong nhà tổng vệ sinh. Năm mới phải có hình tượng mấy, Phúc Tậu cùng Trung Bá vụ trách lầu mộc, Ami và Ai Kiệt lầu hay. Còn cô thì vụ trách dọn dẹp lại phòng ngủ. Ông Quân Thiên cũng không nhàn rỗi, cậu bé mang theo tiểu tam quét dọn sạch ổ của nó. Gần đến giờ trưa, tôi tụy tâm thấy phòng của ông cánh thần quét dọn cũng tạm ổn rồi. liền đi đến gian phòng mà cô đã ở khi vừa mới đến ngôi nhà này, cũng chính là phòng ngủ của An Treo kỳ thật đối mặt với căn phòng quá xa hoa này trong lòng cô bỗng dưng chán ghét ở trong đây. tủ quần áo to như vậy tất cả đều là hàng hiệu loại quần áo bán thịt này căn bản không phải là style của cô. cô suy nghĩ một lát sau đó đem toàn bộ những quần áo này bỏ vào trong vali hành lý chuẩn bị đi bán rồi mang số tiền có được để quyên góp. đang thu dọn đột nhiên ánh mắt của cô bị một vật làm chú ý trong góc tủ quần áo có một quyển nhật ký tinh xảo màu lam cô tò mò lấy ra. Quý nhật ký này tạng mát ra một mùi mốc nhàn nhạt, nhạt, rõ ràng là thứ này đã bị bỏ quên một thời gian. Cô chần chừ một lúc mới mở nhật ký ra, bên trong có một bức ảnh, trên bức ảnh là một cô gái, mà còn là một cô gái có hình dạng giống cô như đúc, đại khái là khoảng 16-17 tuổi, tóc là tóc xoăn nhộm thành màu đỏ. Mặc dù biết là người phụ nữ trong bức ảnh này nhất định chính là Angel, nhưng lúc cô mới nhìn thấy vẫn là có chút chấn động. Bộ dạng các cô thật là quá giống Nếu nói giữa hai người không có quan hệ huyết thống gì Thì cũng quá làm người ta không thể tin được Nhưng cô xác thực cho tới bây giờ Cũng không nghe cha mẹ đề cập qua Là trên đời này cô vẫn còn một người chị hay em nào Nhìn vào trang đầu tiên trong nhật ký Số lượng từ không nhiều lắm Viết lộn xộn Có lại xem bài tờ Trên đó đều viết một số việc lặt vặt trong cuộc sống Tuy như hôm nay hẹn hò cùng một bạn học nào đó Ngày mai cùng một bạn học nào đó đi xem phim linh tinh Cô tiếp tục lật ra phía sau cuối cùng cũng xem đến chuyện mà cô muốn biết nhất ba mẹ rất chẳng ghét mình vì sao sinh mình mà không thương mình chẳng lẽ Thu thủy Tâm là đứa con bọn họ nhặt được hay sao vì sao bọn họ chỉ thương em trai mà không thương mình vậy vậy tờ kế tiếp tất cả đều là mấy câu cô án hận cha mẹ mình điều đó là không thể điều đó là không thể sau mình chỉ có thể là con gái nuôi cho tới nay Mình đều là ưu tú nhất Sắc đẹp của mình, dáng người của mình Khi chất của mình, tất cả của mình Đều nổi bật trong số các cô gái Vì sao ông trời lại đùa giỡn với mình như vậy Mình lại đúng thật là đứa bé Mà cha mẹ ôm về từ quê nhà ở Nam Bộ Cha mẹ nói Sau khi bọn họ kết hôn không lâu Phát hiện mình không thể sinh con Anh họ của ba ba ở Nam Bộ Lại vừa sinh một đôi sông sinh Vì thế mình cứ như vậy mà bị đưa về nuôi ngày nói cha mẹ ruột của mình yêu cầu cha mẹ không được nói thân thế của mình cho mình biết hai nhà cũng vĩnh viễn không gặp mặt cùng với em gái cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt đều tên là Thôi Thủy Tâm biểu trưng cho mỗi nhà chỉ sinh một người con gái một người con gái duy nhất từ sau khi ba mẹ thụ thai nhân tạo mà có em trai địa vị của mình trong nhà liền cấp tốc giảm xuống mình thật sự rất hận vì sao cha mẹ ruột của mình lại độc ác như vậy vì sao lúc trước người bị đưa đi không phải là Tu Thủy Tâm kia? vài tờ tiếp theo đều là ăn trang bất mãn, oán hận cha mẹ ruột cùng cha mẹ nuôi. cô ta từng nghĩ tới việc có nên về Nam Bộ tìm cha mẹ ruột của mình hay không, nhưng rồi cô ấy lại do dự. nếu điều kiện của gia đình cha mẹ ruột thật sự không tốt như thế này, vậy cô phải làm sao bây giờ? cô không muốn ở nông thôn làm thôn nữ. Tu Thủy Tâm xem thì thấy rất khó chịu. Điều bộ cùng lòng ham hư vinh của Angel Làm cho cô cảm thấy rất khó Có cái nhìn tốt về cô ta Trên đời này Làm sao lại có thể có người đàn ông hoàn mỹ như vậy Tướng mạo tốt, dáng người tốt Thầy thao giỏi, thành tích học tập cao Chủ yếu chính là anh ta có tiền Cho tới bây giờ mình cũng không ngờ Có một ngày mình có thể quen biết được Với một người đàn ông vĩ đại như vậy Mình biết mình đã động tâm vì anh ta Nhưng vì sao anh ta luôn cố trốn tránh Ánh mắt ái mộ của mình Chẳng lẽ anh ta không thích mình sao Hôm nay, mình lại thổ lộ với anh ta, nhưng mà anh ta lại cười tuyệt mình. Mình rất đau lòng, rất khổ sở. Mình cảm thấy thế giới này với mình mà nói thực sự là không công bằng. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Mình muốn có được anh ta, mà Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net